Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tứa đình thâm cũng không cảm thấy gì Chỉ là mẹ anh mới Khương Sơ ăn một bữa cơm mà thôi Không ngờ cô ấy lại căng thẳng như vậy Có lẽ là lần đầu tiên gặp phụ huynh Nên muốn biểu hiện tốt một chút Trái tim thô giáp của lão lô manh Bỗng hiếm khi xúc động Anh nắm tay Khương Sơ hỏi đùa Nếu mẹ anh ném cho em mấy trăm vạn Để em rời xa anh Em có đồng ý không? Cô thôi miệng đáp Tốt quá em có thể bao nuôi không biết bao nhiêu tiểu bạch kiểm Khương Sơ nói như vậy Cuối cùng bị hứa đình thâm vẻo má Anh một lời khó nói hết nhìn cô Em là đồ ngốc ơ Ở bên anh thì thẻ lương đều là của em Sao chỉ có mấy trăm vạn thôi chứ À cường sơ bừng tỉnh Đôi mắt lòng lành nhìn anh Anh có bao nhiêu tiền Hứa đình thâm cảm thấy không đúng Có phải em muốn bao nuôi tiểu bạch kiểm không Không có mà Cô chết chớp mắt Hứa đình thâm không tin ôm cô đặt trên đồi trừng phạt một hồi Lúc sơ đứng dậy Giờ giặt nhìn anh Anh Anh Hứa đình thâm hiếm khi mất thể diễn trước mặt cô Anh đứng dậy, cố gắng giữ lại mặt mũi Ngạo mà nói Sao thế, em muốn giúp anh sao Khương sơ nói vô cùng nhỏ Cũng không phải là không thể Hứa đình thâm xích chút nữa tưởng mình vừa nghe nhầm, bề mặt của anh bỗng chốc khó Có thể hình dung, nơi nào đó càng khó chịu hơn Cuối cùng, anh cười khẽ một tiếng Vươn tay sờ mái tóc mềm mại của Khương sơ Tiểu nhà đầu, sau này em sẽ phải hối hận Anh định đi rót cốc nước lạnh để uống Khương sơ hé môi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng giải thích Sẽ không đâu, em trưởng thành rồi Rõ ràng khuôn mặt đã đỏ ứng Nhưng lời nói ra lại không chút rồ xe Hứa đình thăm suyết không thể khống chế Lúc này mà không làm chút gì đó thì thật có lỗi với chính mình Nhưng không phải là anh không muốn làm Mà là không dám làm Hứa đình thăm sâu sắc từ kiềm điểm Anh không xứng làm lưu anh Kể từ ngày đầu tiên gặp Khương sơ Anh đã cẩn thận đến gần cô Không dám cuối rời cuộc sống của cô Không dám để cô nhìn thấy mình Anh sợ mình sẽ bị phiền chán Cho dù sau đó hai người ở bên nhau Anh cũng tiến hành theo tuần tự Chỉ sợ mình sẽ làm ra bước đi sai lầm Hứa đình thăm ở trước mặt khương sơ Cho dù nói chuyện không hề có danh giới Nhưng cũng biết kiểm chế. Cô vẫn cúi đầu Hứa đình thăm sợ cô nghĩ nhiều Cúi người hôn lên má cô Thấp giọng rủ rỗ Sau này dù em có cầu xin anh cũng không được đâu Khương sơ lúc này chỉ biết xấu hổ Ngày hai người đến nhà hứa đình thăm Gió thổi mạnh hơi xe lạnh Lữ Vạn Hàn nhìn thấy Hứa Đình Thâm từ xa Các con đến rồi ạ, mong vào trong đi Nhà Hứa Đình Thâm rất lớn Cả trong cả ngoài không ít người giúp việc Nhìn mẹ anh rất trẻ trung xinh đẹp Trên người mặc áo len ngắn tay Màu xe lam đơn giản Dưới chân phối với váy lửng Từ trong ra ngoài điều tòa ra sự sang trọng Chào gì ạ, không sơ Lứa Vạn Hàn rất nhiệt tình kéo cốc vào trong phòng khách lu van Đình Thâm co vao áo lông đinh tham coi quà một bên Anh ngồi xuống bên cạnh, tì thiện hỏi Hứa ra tới đâu ạ hứa ra tử là em trai anh, lữ bận hàn quỳ khẽ, thằng nhóc kia lại không biết đi đâu chơi rồi. Khương Sơ nhìn xung quanh nhưng không thấy cha của Hứa Đình Thâm, cô cũng không có hỏi nhiều, chỉ là trong lòng cảm thấy kỳ quái, vì sao Hứa Đình Thâm cũng không hỏi với ông một câu? Hơn nữa, anh cũng chưa từng nhắc đến người kia trước mặt mình. Lúc ăn cơm, em trai của Hứa Đình Thâm trở về, trông cậu bé có lẽ chỉ mới 12, 13 tuổi. Cậu bé nhìn thấy Khương Sơ và Hứa Đình Thâm, nhớ đến lời dặn của Lữ Văn Hành, Lấy phép nói: chào anh hai chào chị dâu ạ công sơ không nhịn được mỉm cười trên bàn ăn lứa vận hàn gấp đồ ăn cho hứa gia tớ, lại gấp cho hứa đình thâm Dương sườn mãi anh thích ăn nhất hứa đình thâm thua mắt cảm ơn một tiếng cảm ơn này cũng khiến cho lưỡng vận hàn hơi xấu hổ nụ cười trên mặt bà bỗng chốc không được tự nhiên nhưng cũng nhanh chóng biến mất công sơ thầm nghĩ giữa mẹ với con sao lại khách sáo như vậy tựa như giữa cô và cha dượng của mình vậy hơn nữa hứa đình thâm lại quá nghiêm chỉnh không giống bình thường chút nào cô hơi cúi đầu ăn cơm lứa vận hàn đột nhiên nhìn bọn họ khi nào để các con kết hôn khương dơ vừa ăn miếng ớt bỗng bắt đầu bị sặc hứa đinh thâm vội vàng đi rót một cốc nước lạnh cho cô uống vừa vỗ lưng vừa bắt đầu dị nói ăn cơm mà cũng bị sặc vậy nên mới nói lúc ăn lúc ngủ Cô mới nói chuyện là có lý nha khương dơ uống một ngụm nước lạnh giải thích cháu cháu và hứa đinh thâm mới qua lại mấy tháng thôi mấy tháng lứa vận hàn nhìn về phía hứa đinh thâm nhưng trước đó dị nghe hi hi nói Hồi cấp ba các cháu đã ở bên nhau rồi mà Cưng rơ rô tay Không phải, không phải đâu ạ Hứa đình thâm nhẹ giọng hô khăn Mẹ, cô ấy vẫn còn trẻ con Mẹ đừng dọa cô ấy Lứ vận hàn phi cười Được được được, chuyện của các con, me đung doa co ay lu ban han phi cuoi đuoc đuoc đuoc chuyen cua cac con tự quyết định Cưng rơ cuối đầu kéo ống tay áo của anh Thấp giọng bất mãn hỏi Ai là trẻ con Cô đã nói mình trưởng thành rồi mà Ai ngờ người đàn ông lại xấu xa vào đầu cô Vậy em kết hôn với anh nhé Anh... Được thôi được thôi cô là một đứa trẻ, còn hứa đình thâm là đứa trẻ lớn hơn cô một tuổi. Sau khi ăn cơm xong, hứa đình thâm dẫn cô vào trong phòng của mình, cường Sơn nắm vạt áo anh, trầm ta đi theo. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.